t r ư ơ n g hai trăm hợp lại bảng hiệu hai khoái mãn chu t r ầ m rãi thu tay lại quay người ôm lấy triệu phúc sinh thân thể gương mặt dán nàng chân an tĩnh không có lên tiếng lúc này triệu phúc sinh không lo nổi đẩy ra nàng ánh mắt của nàng rơi xuống tấm biển bên trên chỉ thấy trịnh hà đưa tới khối kia tấm biển tại mất đi quỷ tuyến trói buộc về sau cũng không có ngã xuống khỏi điện tấm biển bên trên tán phát ra cổ cổ hát khí hai khối chiêu bài dường như lẫn nhau nhận l ự c h ú t chỉ dẫn t r ầ m rãi tướng cũng lập tức hai biển sắp nhập tiểu chữ giao phiên hơn triệu rộng bảng hiệu cũng nhất nhất nặng cũng trong khoảnh khắc một cỗ sát khí từ tấm biển thượng tàn ra một đạo sấm xét bằng bầu trời vang lên vang vọng toàn bộ huyện vạn an gió đêm s i ê u nổi lên gợi lên đèn lồng bên trong đèn k h u n g đ ô n g đưa phát ra loảng xoảng tiếng vang tấm biển bên trên h á c vụ c u ộ n cuộn tại cái này trong sương mù dày đặc triệu phúc sinh dường như cảm nhận được một đạo ánh mắt nhìn trộm loại này nhìn trộm đâm thẳng nội tâm của nàng làm cho nàng dùng mình đãi nàng muốn tinh tế xem xét lúc cái loại cảm giác này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nàng tập trung nhìn vào lúc trước phân liệt hai khối chiêu bài đã hợp hai là một huyện vạn an chấn ma ti khối kê nguyên bản bẩn t i ệ u chiêu bài lúc này đã rực rỡ hẳn lên phía trên thiế tại đèn lồng chiếu sáng hạ lõe ra sáng trói ánh sáng c h ạ c h khác nào tân chế khối này mới hợp thành chiêu bài không nhiễm c h â n thế toàn thân đen nhánh k i ể u chữ t h i ế t vàng nhưng chăm chú nhìn thời gian lâu dài lại cho người ta một loại chiêu bài này dường như trải qua tăng thương cảm giác giống như gánh chịu năm tháng không khỏi làm cho người ta cảm thấy uy hiếp khiến người không dám nhìn thẳng ta đoán quả nhiên không sai triệu phúc sinh thấy tình cảnh này không khỏi nhẹ nhàng thở ra chiêu bài quả nhiên là có thể hợp thành lại có khả năng đối với lệ quỷ có sức áp chế nếu như hữu dụng tương lai ta được nhiều làm chút chiêu bài đưa chúng nó chắp vá thăng cấp nàng nghĩ tới đây có chút tiếp nối nói Đáng xin cơm quỷ hợp thành đến đem xin thành nếu không ngược tiếc chút, thể lại cơm có sớm quỷ quỷ hợp là duy ẫ n bên này, nhìn tới sát kề xem cấp lệ q ỷ có thể h a không không không không thụ chiêu chế. quanh chấn thủ hợp dịch nghe thể nghĩ hao huyền suy nghĩ hù này trung bên trong nàng, nếu nàng giá ti trị từ Lúc có có được có bài ai, lưu suy Duy bị áp lý ma sợ. ý sẽ vừa nghe đến triệu phúc sinh to gan như vậy suy nghĩ chính là khoái manchu nàng ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu chưa bài sau một lúc lâu nói một câu bắt quỷ tới thử đúng vậy a tương lai có thể bắt cái quỷ tới thử tối nay sự tình xong xuôi triệu phúc sinh tâm tình rất tốt tuy nói tổn hao một nghìn điểm công đức thay trịnh hà đóng dấu nhưng chấn ma ti bên trong lại có thêm một cái ngự sử sát cấp lệ quỷ lệ n h sứ trọng yếu nhất bằng vào trịnh hà trên thân lệ quỷ đặc tính dù là hắn sau đó không làm quỷ hắn quan là hắn lệ quỷ có thể nôn quỷ tiền triệu phúc sinh liền cảm thấy mình mời đến không phải một cái quỷ rõ ràng là một cái thần tài nàng đạt được một viên quỷ tiền tương lai khả năng còn có nguyên nguyên không dứt càng nhiều quỷ tiền lại nàng ngự sử môn thần có được ngoài định mức t í đồ phong thần bảng lại nhắc nhở nàng một khi tương lai hương hỏa giá trị đạt tới làm môn thần tấn gia tình trạng triệu phúc sinh hít o một tiếng xong xuôi chính sự về sau đem chấn ma ti lớn cửa bị lấy ra trở về phủ nhà nàng vừa vào cửa phụ không lâu sau nguyên bản che giấu dịch từ lúc này mới riêng phần mình từ trong phòng xuất hiện trở về riêng phần mình cương vị một đêm trôi qua phạm tất tử bọn người là lúc nửa đêm mới về ngày thứ hai ban ngày huyện vạn an n ê n đón khó được thời tiết tốt triệu phúc sinh rời giường thời điểm phạm tất tử đã tại an bài phủ nha viện vật lãnh nhìn thấy nàng xảy ra chuyện nhãn tình sáng lên vội vàng đổi rồi trước mặt tập dịch nhanh chân đi vào triệu phúc sinh trước mặt đại nhân ngươi chú ý tới sao hôm nay mặt trời đặc biệt tốt từ triệu khải minh lệ quỷ khôi phục má chết rồi huyện vạn an bầu trời liền giống như là b ị kín một tầng bóng ma dù là vẫn có mặt trời xuất hiện nhưng này ánh nắng lại giống như là cách xa x ư ơ n g ngủ chiếu xuống cho người ta một loại cảm giác tối tăm ngày hôm nay ánh nắng cùng dĩ vãng khác biệt tia tia sáng hừng hực chiếu vào trên thân người lúc lại có loại nóng bỏng cảm giác. giống như t ầ n g kia bao phủ phía trên huyện vạn an vẻ lo lắng đều tàn đi trừ cái đó ra ta chú ý tới chấn ma ti chúng ta khối kia tấm biển giống như đặc biệt sạch sẽ hắn nói đến đây lại vụng trộm đi xem triệu phúc sinh sắp mặt phạm tất tử cẩn thận tính tình lúc này có thể thấy được chút ít triệu phúc sinh cười cười càng thêm xác định khối này chấn ma ti chiêu bài đối với quỷ vật ảnh hưởng cực sâu chiêu bài này không chỉ là có thể chấn n h i ế t bởi quỷ đồng thời giống như đối với quỷ vụ có nhất định cắt chế nếu nàng tương lai có thể thu thập nhiều một chút chiêu bài sắp nhập phạm tất tử đề cập tới bao phủ huyện vạn an quỷ vụ nói không chừng có thể triệt để tàn đi trong lòng nàng trong miệng lại nói đêm qua ta cùng mãn chu trở về sau đem khối kia chiêu bài lao sạch sẽ nàng trả lời một câu phạm tất tử nhẹ gật đầu không tiếp tục truy vấn chỉ là ra hiệu bên ngoài tạm dịch vì nàng mang lên đồ ăn sáng bởi vì hôm nay khó được thời tiết tốt bàng chi huyện thậm chí cũng là người đem công vụ chuyển đến trấn ma t i triệu phúc sinh cố ý muốn trọng chấn huyện vạn an bàng chi huyện đối với trong huyện công việc v ậ t cũng phá lệ tích cực đợi đến trung tuần tháng m ộ ư ơ i lúc bàng chi huyện đường đệ cuối cùng từ đế kinh đường xa tới huyện vạn an bên trong bàng chi huyện vị này đường đệ tên là bàn thanh nghe nói đã hơn bốn mươi nhưng nhìn qua lại là ngoài ba mươi dáng vẻ mặc vào nho sam lưu lại dâu dài nói chuyện hiền lành lịch sự triệu phúc sinh cùng hắn gặp mặt về sau nói chuyện với nhau vài câu thấy người này tiến thối có độ đối với hắn rất có hào cảm hắn là mang theo thê tử nhi nữ cùng mấy cái tôi tớ một đạo đến đây nghe nói đằng sau còn có hành lý chưa đến phạm tất tử sớm tại nửa tháng trước liền đã để cho người ta thu thập xong cung cấp bàn g thanh một nhà ở lại phòng xá cái này một vị tân nhiệm trướng phòng tiên sinh vừa đến về sau rất nhanh liền thể hiện ra hắn phi phạm năng lực ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong hắn đã đem trong k h ố phòng tiền bạc kiểm kê hoàn tất đồng thời bắt đầu vào tay chỉnh lý số sách thử tiếp quản một chút cùng số sách vụ tương quan công việc giảm bất phạm tất tử rất lớn áp lực công việc huyện vạn an trấn ma ti trong hành lang bàng chi huyện nói với triệu phúc sinh lấy gần đây công vụ lần trước trịnh phó lệnh n â n g lên lương thực tại tám ngày trước đã vận lai、like、dựa theo đại nhân kế hoạch ban đầu ta cùng bàng thanh thương nghị qua trước tiên có thể mời chào một đội khoảng một trăm n g ư ờ i đội ngũ hậu kỳ dùng cho áp giải giao dịch vật tư một bên bàng thanh nhẹ gật đầu bây giờ đại nhân danh nghĩa tổng cộng có ngân lượng ba trăm năm mươi không hoàng kim một vạn ba ngàn lượng nô năm ngàn thạch đậu thử cao lương các loại có ba cân những này là đã trừ bỏ trước sớm chi tiêu sau còn lại vật tư bàng thanh nói ra đại nhân cố ý muốn trùng tu bảo đ ỉ n h ngõ hẻm đường cùng cửa hàng ta cùng đường ca sau khi thương nghị cũng có cái chủ ý triệu phúc sinh gật đầu người nói nghe nói đại nhân cố ý nghĩ muốn mời trào trong huyện một chút bách tính áp giải vật tư ra huyện giao dịch bàng thanh hỏi triệu phúc sinh lên tiếng là ta đã từng nhậm qua huyện lệnh cùng thôn dân đã từng quen biết tuy nói không phải tại huyện vạn an nhậm chức nhưng đối với bình thường dân chúng bản tính cũng có hiểu biết Bàng thanh d lúc đầu còn nơm nớp lo sợ nhất là đang nghe bàng chi huyện nói qua vị đại nhân này xử lý quỹ án như thần vừa tiếp xúc với quản huyện vạn an trấn ma ti sau liền quản lý đếm rõ số lượng cọc quỹ án trong lòng đối nàng một mươi phần e ngại có thể gặp mặt về sau đã thấy vị đại nhân này cười không ngớt tựa như tính tình rất tốt toàn không gặp ngự quỷ người âm trầm quỷ lệ nguyên bản trong lòng nhắc lên đại thạch đã rơi hơn phân nửa đây cũng là hắn hôm nay dám cả gan đề nghị nguyên nhân nhưng hắn đã từng cùng chấn ma ti lệnh ti đã từng q u e n biết biết do những người này tính tình bất thường vô cùng có khả năng một lời không hợp liền trở mặt giết người lúc này hắn nghĩ tới mình muốn nói lời tương đương với cùng triệu phúc sinh nguyên bản dự định trái ngược đ ị n h trong lòng liền lo sợ bất an không biết nên không nên nói tiếp người nói triệu phúc sinh đem hắn thấp thỏm nhìn ở trong mắt cũng không có vật trần chỉ là bưng c h é n t r à bất động thanh sắc ra hiệu hắn nói tiếp đi nàng không có nổi trận lôi đình Bàng triệu h phúc sinh nghe đến đó đã mơ hồ nghe được bàn thanh nói bóng gió không dối gạt đại nhân nói ta nhận vì hành động này không thỏa đáng lắm bàn thanh thừa dịp dũng khí chưa suy nói thẳng đem trong lòng lại nói ra sau khi nói xong hắn đã làm tốt triệu phúc sinh nghe dẫn tím mặt chuẩn bị tâm lý Có thể ngoài dự liệu của hắn, là triệu h hắn, ể ngoài là liệu dự của t phúc sinh cũng không không hơi chầm như thấy như thỏa ngâm một lát, mới lên tiếng, người nói như vậy, ta cũng cảm thấy giống như không quá thỏa đáng. Nàng đồng coi cảm mới trở mặt, một lát, ta mà là quá vậy, ý bảng thức a thanh, làm cho bảng thanh lấy làm kinh hại. Hai địa quan đưa cam đoan n bảng kinh phương này có nạn cước, dân phong hãn, không lớn nghe quán tiện tiền những người này trung tâm. Triệu phúc Sinh cũng h cho hại. phủ thuốc, khó Phúc h làm lấy làm lấy trộm tâm. có cướp, tùy tới, rất Triệu t bưu ý thức được mình trước kia ý nghĩ quá quá khích tiến bọn họ luôn luôn nghèo đã quen nếu là biết được muốn vận chuyển lương thực không chừng có thể sẽ sinh lòng ác ý bàng thanh lúc đầu cho là mình nhẹ thì sẽ phải gánh chịu quát tháo nặng thì lại nhận xử phạt nào biết triệu phúc sinh không chỉ không có mang hắn ngược lại thống khoái thừa nhận mình sơ sẩy hắn trong lúc nhất thời có chút không dám tin lại đã mất đi dị vạn thụ trưởng bối các đồng liêu tán dương nhạy bén phản ứng một chút ngu ngơ tại nguyên chỗ bàng chi huyện nhìn hắn một mặt phức tạp ẩn ẩn cũng đoán được hắn ý nghĩ trong lòng không khỏi sinh lòng cảm thái đại hán triều bây giờ tình huống nuôi không ra bao nhiêu người khí khái học sách. có trở thành ngự quỷ lệnh ti nhóm tôi tớ bị người tùy tiện nắm ngày hôm nay nhiều đổi mới một năm chữ đi một chút thường ngày k ị c bản chương hai trăm lẻ một chuyện ngoài ý m u ố n một dưới tình huống như vậy quan viên địa phương cơ hồ là tại ngự quỷ người thủ hạ dây r ù a cầu sinh tồn rất ít có thể nói khí khái địa vị bàng thanh đã từng cũng l à như thế này run như cầy s ấ y sinh hoạt lúc này tùy tiện gặp được triệu phúc sinh dạng này cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt ngự quỷ người dĩ nhiên ẩn ẩn còn có chút không quen lắm dáng vẻ phản ứng của hắn để bàng chi huyện không khỏi nghĩ đến mình đã từng cũng hầu hạ qua mấy vị ngự quỷ người chính tâm sinh cảm khái thời khắc đã thấy đường đệ cố nén nội tâm cảm xúc hốc mắt thường đỏ thấp giọng nói đại nhân nói đối với dân nghèo chịu không được dẫn dụ nếu như biết được vận chuyển chính là lương thực khó đảm bảo bọn họ không dạy nội dị tâm hắn nói ra nhưng những n à y chính vụ về ta đường ca quản lý ta không tiện đúng tay ta chỉ từ phòng thu chi nói sự t ì n h hắn đột nhiên quét qua lúc trước v ề v g i lưng đứng thẳng lên chút ánh mắt có chút nóng bỏng đại nhân cố ý muốn sửa chữa bảo đỉnh ngõ hẻm muốn trùng kiến trấn ma ti một bộ phận phủ nhà phòng xá cùng đại môn cái này một bộ phận chi tiêu ta liên tục tính toán sơ bộ dự đoán là tại hai vạn năm ngàn l ư ợ bạc Cái này một bộ p hắn ậ vật phận vật n vẫn là xây dựng ở chấn giàn khung không biến thành、chủ. Trong đó, trải qua cùng tạp dịch bên trong thợ thủ công chuyện, ta tính toán một cái, chỉ ít cần chuẩn cùng Bàng huyện đến này đường đúng dùng người. chi chủ chủ. dịch cái, chỉ cây, chi cái có thể thợ thủ thiệu thể h tiêu, ti trải liệu liệu giới tạp trò ta một ít một qua vị là là xây gô ở ma bị bộ đó đá. đệ nguyên bản không phải phòng thu chi xuất t h ầ n đối với sửa chữa phòng xá cũng là nhất khiếu bất thông nhưng có thể tại tiếp nhận sau chuyện này cấp tốc chỉnh lý ra phương trình có thể thấy được là hạ nhất định công phu muốn đem sự tỉnh xử lý tốt triệu phúc sinh tán thưởng nhìn hắn một cái gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp vật liệu đá phương diện bởi vì vận chuyển khó khăn nếu như đối ngoại mua có thể sẽ tiêu hao ngoài định mức nhân lực vật lực tính được được không bù mất hắn nói ra bây giờ đã trung tuần tháng m ộ ư ơ i đã không phải là ngày mùa tiết rất nhiều dân chúng nhàn phu ở nhà không bằng đại nhân hạ lệnh thu mua vật liệu đá cứ như vậy một bộ phận dân chúng có thể kiếm tiền phụ cấp sinh kế đồng thời cũng có thể giảm bớt một nhóm người làm điều phi pháp b a n g thanh n h ì n triệu phúc sinh một chút nói bổ sung theo ta trước kia kinh nghiệm đến mùa đông thời điểm trộm cướp cùng đ ầ đả t r ờ vụ án sẽ tăng nhiều cùng nó để bọn hắn nháo sự không bằng cho những người này tìm chuyện làm h ắ nói sau khi n xong đạt được triệu phúc sinh gật đầu triệu gật phúc ra rõ sinh hiệu, Ma bàng tri ư ớ c càng chấn, phân thêm l ạ huyện cũng nói bổ sung Đến lúc đó đội ngũ lúc có trong h ể lấy có uy có người dẫn đầu tiền đến giao của nàng cấp tốc nghĩ ra nhân tuyển thích hợp bàng tri huyện nghe vậy đại hỷ nếu có trịnh phó làm ra ngựa vậy dĩ nhiên là có thể chấn áp nhiều dân c h i n h hà ngự quỷ mang theo bản thân liền làm người bình thường e ngại không quá cao hứng về sau bàng thanh lại có chút thấp thỏm dạng này công việc trịnh phó lệnh nguyện ý đi không ngự quỷ người phần lớn kiệt ngạo bất tuần hành vi bất thường tùy hứng triệu phúc sinh để hắn kinh thương nói không chừng hắn sẽ nhận vì nhận nhục nhã nói không chừng mặt ngoài đáp ứng trong lòng phẫn nộ sẽ đem l ử a dẫn phát tiết cho phía dưới người vấn đề không lớn triệu phúc sinh cười cười t r ị n h hà tuy nói ngự quỷ nhiều năm nhưng không phải người ngu trong lòng rất rõ ràng nào sự t ì n h có thể làm nào sự t ì n h không thể làm húng chi cùng xử lý quỷ án so sánh xuất hành kinh thương tuy nói không bằng làm quan thể diện nhưng lại thắng ở an toàn giống trịnh h à dạng này suýt nữa từ quỷ môn quan đi qua một chuyến kẻ ra đời hẳn là rõ ràng cái nào cái sự tỉnh càng dễ làm hơn ta hắn sẽ không cự tuyệt triệu phúc sinh đối với lần này rất có tự tin vậy là tốt rồi bàng thanh nhẹ nhàng thở ra hắn lo lắng trịnh hà ghi hận trong lòng không dám tìm triệu phúc sinh phiền phức sau đó nếu như biết là mình hiến kế sẽ đối với mình nhiều hơn làm khó dễ giải quyết mua hàng người dẫn đầu vấn đề về sau bàng thanh tư duy xoay chuyển rất nhanh đại nhân năm trăm cây vật liệu gỗ không phải số lượng nhỏ cùng chúng ta liền nhau hích châu nhưng là thừa thãi vật liệu gỗ hắn nói nói lại bật cười mà từ châu cùng lít châu ở giữa lại có bạch lang giang tương liên nếu như đi đường bộ cái này vật liệu gỗ vận chuyển nhưng không chuyện dễ lúc này con đường gian nan nhất là nhập ít châu về sau đường núi gập gành khó đi rất nhiều rừng sâu núi t h ẳ m nếu không phải dân bản xứ vừa c h u i nhập trong đó liền muốn mất phương hướng so sánh dưới đường thủy liền dễ dàng hơn trong mắt của hắn l ó e tinh quang cả người tinh thần tỏa sáng không nếu như để cho trịnh phó lệnh dẫn đội lên đường gọn gàng g xuất phát đến đích châu nơi đó về sau liền hướng nơi đó thương nhân mua vật liệu gỗ có thể tạm thời lấy giá cao mua nhưng là điều kiện nhưng là để chính bọn họ thuê thuyền hàng bàng thanh không hổ là đã từng một huyện tri tôn lúc này nói lên kinh thương cũng là đầu não xoay chuyển rất nhanh ta lớn mật đề nghị chúng ta có thể tại trong lúc này lại thuê nhóm nhân thủ thứ nhất tu hàng cảng bến tàu chờ thuyền đến về sau dỡ hàng thời điểm hướng những hàng này thuyền lấy tiền triệu phúc sinh thần sắc nghiêm túc gật đầu là cái biện pháp tốt đến lúc đó những hàng này thương đến đều tới chắc chắn giao tiền nhưng mà cái này tiền cũng không nên thu được quá cao nếu như làm thịt quá hung ác bọn họ lần sau chỉ sợ không tới triệu phúc sinh thốt ra lời này xong bàn g thanh nhãn tỉnh sáng lên nhưng cũng không thể thu được quá thấp tu bến tàu tiền tổng đến tìm xuất xứ lông dê rút trên thân dê mà lại cái này thu dỡ hàng tiền đến tính toán cẩn thận tốt nhất bảo trì tại để cho bọn họ tới chuyến này nhỏ kiếm nhưng nếu như tính luôn trở về hành trình lại phải hơi có chút gần gà ở giữa triệu phúc sinh lộ ra một k i a hơi có chút rảo hoạt nụ cười đại nhân cao minh chương hai trăm linh một chuyện ngoài ý mớn hai bàng thanh khen một câu cứ như vậy những thương nhân này nếu như muốn hồi vốn thế tất đến đem trở về thuyền hàng đổ đầy muốn đổ đầy thuyền hàng các thương nhân liền sẽ tại huyện vạn an chọn mua đáng tiếc huyện chúng ta bên trong tạm thời không có đặc sắc vật phẩm bàng tri huyện tiết nối nói lấy trước trước đó thu được một chút tơ bông vải bố t r ờ c h ố n g đỡ góp giữ lời bách tính dân gian một chút bệnh vật cũng đều giá thấp mua triệu phúc sinh nói đột nhiên nghĩ đến ngũ lý điếm đồn tình huống đồn triệu ê n phúc sinh cười cười nhìn về phía b à n g tri huyện chúng ta là bị trục xuất tri huyện tạm thời không thể hướng trên triều đình thuế thiên cống đằng sau nếu như triều đ ỉ n h người tới đến lúc đó hết thể lại thương nghị dù sao có ta ở đây nàng cho bảng t h i huyện cực lớn lực lượng Bằng g chi huyện ậ triệu đầu, đại lần chiếu quả thu, hết thể nhân chúng thương chút thể chút không thể kiếm. Bất ta tiền tiền t có có có lại này xử lý. mở mộ, phúc sinh thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói bán nếu như chỉ là vật phẩm tầm thường có thể thích hợp đem giá cả hạ thấp đầu về lô vốn chỉ yếu là vì để những thương nhân này lần sau có thể lại đến nàng làm cho bàng thanh liên tiếp quái dị trộm nhìn lén nàng mới mắt triệu phúc sinh lai、like、lịch không phải mê ở cái này quỷ án liên tiếp phát sinh thời đại đọc sách không phải duy nhất sinh lộ ngược lại ngự quỷ người dạng này có được phi phạm lực lượng nhân vật thì áp đảo cao hơn hết bàn g thanh lúc ban đầu đối với triệu phúc sinh ấn tượng là xuất thân thấp hèn nông thôn nữ hải bởi vì kém dương sai có được ngự quỷ lực lượng n ắ m trong tay một cái huyện tuy nói bàng chi huyện đưa nàng thổi đến thiên hoa l u ậ n truy nhưng bàn g thanh ngay từ đầu cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng hắn duy chỉ có bởi vì bàng chi huyện một câu mà động n i ệ m triệu phúc sinh thực lực mạnh mẽ nguyện xử lý quỷ án lại cảm xúc ổn định tạm thời không có mất khống chế nguy hiểm đến huyện vạn an về sau bàn g thanh phát hiện hết thể quả nhiên như đường h u y n nói vị đại nhân này tính nét chân thành trực tiếp đã có ngự quỷ người uy nghiêm lại lại không có âm lãnh quỷ gì cảm giác áp bách cho đến hôm nay trò chuyện lên kinh thương bà n g thanh mới phát hiện nàng suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh nói đến kinh thương mậu dịch cũng không có vì vậy tiếp không lên mình cùng bàng c h i huyện đối thoại ngược lại đối với trường hợp như vậy dường như mười phần quen thuộc ẩn ẩn nắm giữ quyền chủ động trong lòng của hắn hiếu kỳ nhưng lại không dám hỏi nhiều về sau mấy người lại thương nghị một phen sửa chữa bến tàu công việc cùng một chút còn lại việc vặt đánh bà n g thanh lượng công việc c ự lớn nóng lòng đi kiểm kê dự toán bởi vậy nên rời đi trước chờ hắn sau khi đi bàng c r i huyện cũng ngồi không yên hắn cũng còn có không ít công vụ muốn làm bên trên bẩm đại nhân đề cập tới mời chào nhân thủ từ hoàng cơm thôn phong môn thôn p h ụ cận tới tay ta gần đây đang tại lệnh nơi đó đồn chấn người kiểm kê bách tính hộ tịch danh sách nói đến đây hắn lộ ra đau đầu t h ầ n sắc mấy năm gần đây t r i ề u đình việc cần làm cảng phát ra không dễ làm rất nhiều ruộng tốt hoang không ít điêu dân vào rừng làm c ư ớ c không có lương thực không có tiền liền ra cướp bóc rất nhiều thôn trang thập thất cửu không một chút hộ tịch sớm liền trống căn bản không c ấ p hảo mà t r i ề u đình thu thuế thì là dựa theo hộ tịch tới huyện vạn an những năm gần đây q u ỷ án huyên náo m ư ơ i phần nghiêm trọng đại quyền lại giữ tại trấn ma t i lệnh ti trên tay những này lệnh ti phần lớn bệnh ngắn tại sinh thời bạo trinh của liễm căn bản không lo nổi dân sinh. trong huyện hộ tịch m ệ n h sách vẫn là hơn bốn mươi năm trước chỉnh lý qua tên vi nhân số cùng ruộng đồng đã sớm không chính xác nhưng dựa theo triều đình quy tắc thu thuế số lượng thì theo tên vi tính cứ như vậy liền t h i ệ n thoái bàng c h i huyện cùng triệu phúc sinh ở chung được một đoạn thời gian đối nàng tính tình cũng có mấy phần hiểu rõ lúc này cả gan t r e o g ẹ o giống như tố khổ lấy hoàng cương thôn làm thí dụ bốn mươi bảy năm trước trong thôn tổng cộng có chín trăm sáu mươi bảy người những người này hết thệ cần nộp lên thuế ngân hắn quen thuộc báo ra liên tiếp số lượng nhưng cái này hộ tịch danh sách khẳng định không đúng xác thực dạng nay thời đại người số tuổi thọ ngắn ngủi rất nhiều người đã chết kể từ đó liên hình thành tuần hoàn ác tính rất nhiều người căn bản không tin quan phủ hi văn gần đây chiêu nạp tráng đinh sự tỉnh không thuận một nhóm người cho rằng đây là quan phủ âm mưu chỉ là muốn lựa bọn họ xuống núi đem người bắt quý án bang chi huyện nói đến chính sự trên mặt lộ ra vẻ thống khổ mà lại không ít người bắt đầu quấy dối hướng hịch văn chỗ hát vây phân người tản lời đồn nói là quan phủ muốn thu thuế bách tính u muội rất nhiều người không do nội tình nghe được lời đồn liền bắt đầu mang theo nhà mang miệng trốn nhảy lên nhắc tới những thứ này sự t ì n h bàng chi huyện sắc mặt dị thường khó coi có suy nghĩ hay không qua tìm dân bản xứ đánh vỡ cái này cục diện bế tắc đây là bàng chi huyện nhiệm vụ triệu phúc sinh thật không có bởi vì kế hoạch bị xáo trộn mà t ứ c giận nàng biết do huyện vạn an tình huống không phải một hai ngày chuyển biến xấu tạo thành muốn đem quản lý cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể điều chỉnh xong chỉ là bàng chi huyện vì nàng làm việc nàng liền dứt khoát mở miệng khuyên bảo hắn hai câu bàng chi huyện xu định nói đại nhân nói không sai ta bắt đầu cũng là nghĩ như vậy ta tìm cái họ quách dân bản xứ muốn mời hắn hỗ trợ lôi kéo mấy cái phụ cận uy vọng tương đối cao thôn lao bảo đảm hắn nói đến đây lại bắt đầu nhữ mày bắt đầu hắn làm tốt lắm nào biết hôm qua hắn sai người mang hộ lời nhắn cho ta nói là chuyện này hắn không làm được để cho ta mặt khác lại tìm người triệu phúc sinh lông mày một chút liền nhữ lại ngươi tìm người làm việc đưa tiền sao cho bàng chi huyện biết triệu phúc sinh làm người không dám thất lễ hắng ặ p một lần triệu phúc sinh nhữ mày lập tức đứng dậy đáp lời cho ba trăm tiền nói để hắn hỗ trợ nói vun vào phong môn thôn thôn, thôn lao cùng hoàng cương thôn một nhóm người hắn đáp ứng khỏe mạnh. vậy hắn thu quan phụ tiền d á m đổi ý an hùng tâm báo t ừ đảm triệu phúc sinh sắc mặt trầm xuống huyện vạn an phủ nha khố phòng chống trơn bàng chi huyện lại là tài giỏi cũng là không bột đấu gột nên hồ triệu phúc sinh tiếp quản c h ấ n ma thi lúc huyện vạn an phủ nha các sai dịch đã hơn mấy tháng thưởng ngân không phát ra được nàng cầm tới đám thân sĩ tài trợ về sau một bút bạc liền đưa đến phủ nha giải bàng chi huyện t h í nạn có người cũng giam cầm tiền của nàng không làm việc thật sự là phản thiên triệu phúc sinh vũ bàn một cái dạng này ác liệt tập tục cũng không thể tăng nếu như hắn không có lý do đem cái này họ q u é t trước bắt lại lại nói bàng chi huyện còn là lần đầu tiên nhìn nàng nặng mặt nổi giận một thời bị c h ấ n trụ k h ì phản ứng về sau có chút không biết làm sao còn chưa lên tiếng triệu phúc sinh mình hơi tỉnh táo chỉ chốc lát đi tới lui hai bước lau chùi đi c á i c h á n hắn nói đổi ý nguyên nhân không có bàng chi huyện phía sau lưng r u lên mồ hôi lạnh trên c h á n một chút liền thấm ra đắp hắn ngược lại cũng không phải có chủ tâm sai người đưa lời nói lúc đến nói chính là hắn trong nhà có người mất tích bàng chi huyện lúc này cảm ứng được triệu phúc sinh cho người nhiếp á p cảm vội vàng đáp lời nói xong lại bổ sung một câu nếu như hắn không có nói láo g cả người liền tình có thể hiểu chương hai trăm linh hai s ơ n thôn nạn trộm cướp cầu nguyện phiếu một chỉ là bàng chi huyện mình đối với những thôn dân này phẩm tính cũng không lớn tán đồng hắn càng nói càng cảm thấy cái này điều dân chỉ sợ là mang theo khoản nợ tư đ ạ o chỉ là lo lắng triệu phúc sinh tức giận nàng dù sao cũng là ngự quỳ người tức giận hậu quả cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt bàng chi huyện dĩ vãng kết bạn với nàng gặp nàng thường xuyên cười không ngớt liền dân dân b g u n g lòng cảnh giác hôm nay lời nói vừa nói ra khỏi miệng gặp nàng nổi giận trong lòng lập tức liền hối hận rồi chính dung như cầy sấy nghĩ biện pháp bổ cứu ở giữa đã thấy triệu phúc sinh một lần nữa ngồi về chỗ cũ cũng không có giận tí mặt tiếp theo không kiềm chế được nỗi lòng bên ngoài mặt trời chói trang phủ nha trong thính đường có chút thanh du khoái mãn chu an tĩnh ngồi quỳ chân cách triệu phúc sinh chỗ không xa nửa người trên ghé vào tràn ngột bên trên một nửa thân ảnh tắm rửa dưới ánh mặt trời hết thể năm tháng tính hảo không giống như là có lệ quỷ mất khống chế tư thế bàng c h i huyện trong lòng n h ấ c lên đại thạch nơi mới lòng hắn dẫn đầu nhận sai nếu như cái này họ có chạy là ta biết người không do nguyên nhân về sau kia ba trăm tiền từ bổng lộc của ta bổ túc không phải vấn đề này. triệu phúc sinh khoát tay áo nàng nhìn bàng chi huyện dọa đến mặt tóc màu trắng không khỏi mỉm cười t ư đối với tư công nhập vào của công chúng ta thảo luận là công sự ngươi sợ cái gì bàng chi huyện miễn cưỡng cũng gạt ra nụ cười hắn không nói lời nào triệu phúc sinh cũng có thể đoán ra hắn ý niệm trong lòng thản nhiên nói ta tạm thời còn không có khả năng mất khống chế triệu phúc sinh nâng trung trả lên nhưng ta dù sao cũng là người liền sẽ có sướng vui giận b ồ n tức giận nổi giận cũng là chuyện hợp tình hợp lý có cái gì tốt ngạc nhiên bàng chi huyện nghe lời này đứng du nguyên đ i ệ trong lúc nhất thời sắc mặt xanh lét đỏ ra thoa lộ ra xấu hổ lại ngượng ngùng thân xác triệu phúc sinh có chút hăng hái đánh giá vị này già tri huyện thần sắc vụ t r ộ n uống trà không ra t hưởng thụ hắn không biết làm sao sau một lúc lâu bàng tri huyện hai tay thở dài đại nhân giao hơn đối với là ta sai rồi lời tuy như thế nhưng bàng tri huyện thái độ lại một lần cầu thúc rất nhiều nếu như hắn cùng vũ duy đức chờ thường nhân kết giao ngẫu nhiên tranh luận hai câu có thể hai bên nếu là ý kiến không hợp sẽ còn nói mặt đỏ tiệt thai nhưng cùng triệu phúc sinh tranh chấp biện hắn thị như trên cổ chụp vào cái dây thừng luôn luôn run như cầy sấy thân thể phản ứng dù sao cũng so suy nghĩ càng nhanh triệu phúc sinh tính tình khót khéo đem bàng tri huyện phản ứng để ở trong mắt người bình thường đối với ngự quỷ người sợ hãi không phải một ngày hình thành nhất là bảng chi huyện thân là q u a n viên tao nộ qua quỷ họa đối với lệ quỷ sợ hãi là sâu tận xương thủy hắn hình thành quan niệm cái nào có khả năng bởi vì mình răng ba câu liền bị đánh vỡ nàng cười một tiếng tiếp lấy đem chủ đề một lần nữa dẫn về bảng chi huyện nâng lên họ quách nhân thân bên trên ngươi lại nói cho ta một chút cái này họ quách là già chi huyện hai tay thở dài hành lễ tại triệu phúc sinh ánh mắt nhìn chăm chú hắn không người trả lời người này họ quách tên một chữ một cái huy chữ hắn nguyên là phong môn thôn bên trong người thế hệ trong thôn ở lại bàng chi huyện cùng triệu phúc sinh quen biết đã nhỏ thời gian nửa năm đối với tính cách của nàng cũng là có đại khái giải biết liên quan đến chính sự nàng tính tình cẩn thận thích thu thập kỹ càng manh mối l i ê n xem như một chút ngoại nhân xem ra dâu d ị a việc nhỏ nàng cũng nguyện ý kiên nhận lắng nghe tuyệt sẽ không khiển trách người dông g i i bàng chi huyện mình cũng là một cái cẩn thận người cẩn thận đang tuyển dụng quét h u y trước đó hắn cũng không phải xài tiền bậy bại chọn người mà là trải qua dò xét lúc này ở trong lòng đem quét tuy cuộc đời trong đầu qua một lần về sau hắn mới lên tiếng phong môn thôn cùng k h o i lương thôn trang gia thôn dạng này tổng tộc chế thôn trang khác biệt trong làng nhiều họ nhân khẩu hỗn hợp bởi vì phong môn thôn thôn dân cũng không phải là thân thích cũng không giống như hoàng cương thôn có cộng đồng lợi ích bởi vậy trong làng thôn dân cũng không phải là bền chắc như thép bốn mươi bảy năm trước lúc ấy tại nhiệm huyện lệnh từng thống kê qua phong môn thôn nhân khẩu trong danh sách nhớ đến một tổng cộng có một một trăm hai mươi bốn g ư ờ i triệu phúc sinh nghe đến đó không khỏi ngoài ý muốn nói cái này phong môn thôn lại là đại thôn lạc tại lúc ấy tính bàng chi huyện gật đầu nhưng bởi vì thôn các vị kỳ chủ bởi vậy khá tốt quản lý hắn nói đến đây lại nói nhưng mà thống kê hộ tịch thời gian qua xa xưa ở giữa ta điều tra đương thôn này phát sinh qua một cọc quỷ họa chết không ít người đằng sau cho dù có thôn dân vẫn còn nhưng là cái này hộ tịch số vẫn là không chính xác triệu phúc sinh nghe đến đó trong lòng hơi động phong môn thôn trước kia phát sinh qua quỷ án tại 43 n ă m trước phát sinh qua bàng c h i huyện nhẹ gật đầu trấn ma ti hẳn là cũng có ghi chép trấn ma ti chứa đựng quá khứ hồ sơ phòng hồ sơ trước sớm bởi vì phủ nhà bên trong quỷ họa b ộ c phát mà dẫn đến hồ sơ tán loạn một bộ phận ghi chép những năm qua vụ án hồ sơ bị làm bẩn tổn hại nhưng mà theo mấy tháng này đến nay trấn ma ti một lần nữa đi lên quỹ đạo phần lớn hồ sơ bị người chỉnh lý thu nhận sử dụng đã quy nạp đơn án lúc này có bàng tri huyện cụ thể năm nhắc nhở triệu phúc sinh nếu không có trì hoãn hướng hắn gật đầu ra hiệu ngươi nói là bàng chi huyện cung kính áp mới nói tiếp ta tại thuê quét uy trước đó đã từng nghe qua lai lịch của hắn nhà hắn tổ tiên đợi bốn đều tại phong môn thôn ở lại trước tiên ghi chép bọn họ là thương năm người là bởi vì nạn lục chạy nạn đến nơi này a n cư lạc nghiệp bởi vì là ngoại lai nhân khẩu ngay từ đầu không tốt d u n g nhập thôn rất là thành thật đến quách huy thế hệ này lúc người quách g i a đã thành thật đến gần như có chút t bất thức bọn họ nhân khẩu đơn giản lá gan cũng không lớn một chút làm điều phi pháp sự t ì n h là nửa chút không dám làm bàng chi huyện nơi này nói tới làm điều phi pháp là chỉ vào rừng làm cướp phong môn thôn cùng hoàng cương thôn cách gần đó hoàng cương thôn đi hàng nhiều người thường xuyên thuê một bộ phận thanh tráng nghiên vì bọn họ sử dụng triệu phúc sinh từ võ thiếu xuân trong miệng t h á m t h á n h qua những này bị đi hàng người thuê nhân thủ đoạn không lớn sạch sẽ nói cách khác những thôn dân này cũng không phải là thành thật lương dân Tiếp xuống. bàng chi huyện nói lên ờ i c những lời này lúc sắc mặt có chút lệnh hắn thân là mệnh quan triều đình đối với những ngày làm việc coi trời bằng vung điều dân tha thứ độ cực kém đại hán triều ngày càng khôi cùng triều đình trong tay không có tiền nuôi không nổi binh sĩ cấp cho không dạy nổi lương thảo đồng lộc chương hai trăm linh hai sân thôn nạn trụ cướp cầu nguyện phiếu hai huyện vạn an không có có triều đình nuôi quân đội muốn điều binh d i ệ t cướp cần hướng lên một cấp từ châu phủ xin mà trong quân tham ô thành gió nếu muốn mời đến những ngày đại gia binh nhóm không thiếu được huyện phủ n h à muốn chuẩn bị đại lượng kim ngân khí vật mà theo lấy triều đình đối với c h ấ n ma ti địa phương chú quân tướng lĩnh lực cướp thuốc hạ xuống những ngày binh sĩ、si、nhưng không loại lương thiện nếu là đến lúc đó vừa đến mất đi khống chế nói không chừng là muốn giết người cướp hàng thai họa nữ nhân đến lúc đó thìn thần dễ dàng đưa thân khó về sau huyện vạn an số nhâm tri huyện tuy nói do biết phong môn thôn p ụ cận có đạo tặc lại thôn dân phụ không thể tạ nhưng phủ nha một mực không dám hướng lên châu p h ủ bộ môn trình báo liền sợ đến lúc đó hậu hoạn vô tận ở vào tình thế như vậy phong môn thôn hình thành hai thái cực một là tội phạm hoành hành cướp bóc một là thành thật lương dân đã muốn hướng triều đình giao nạp thuế cống lại muốn thỉnh thoảng ứng phó đạo tặc cướp bóc bàng chi huyện nói đến đây cũng không khỏi thở dài cái này quét tuy chính là như vậy lương dân cái này tính là gì lương dân triệu phúc sinh vỗ c h á n đây quả thực muốn bị dồn vào đường cùng vâng nợ nần trồng chất bàng chi huyện gật đầu nhà hắn nghèo đến nỗi ngay cả nơi đó thôn trưởng cũng không dám đi t h ô thu liền sợ toàn ra một thời không nghĩ ra một sợi dây thường giải quyết xong s i n h lộ triệu phúc sinh một mặt im lặng bàng chi huyện tiếp lấy lại mở miệng nhà hắn thiếu triều đ ỉ n h thuế phú không ít quanh năm suốt tháng mượn g ó p n ộ vừa tới ngày mùa thu hoạch thời tiết lập tức người đòi nợ liền ngồi vào trong nhà hắn chính là bởi vì như thế bàng chi huyện mới tuyển hắn bởi vì q u á c huy không có đường khác có thể đi lúc này bàng chi huyện hứa hẹn ba trăm văn tiền người bên ngoài không dám thu đối với nghèo điên q u á c huy tới nói lại là bánh từ trên trời rất xuống cái gì sống cũng dám làm cái này quét huy ra phong nước không tốt nuôi không sống nữ nhân hắn ông cháu mấy đời đều thăm vợ đến bây giờ hắn cùng vợ con cùng hắn lao p ụ sinh hoạt cùng nhau. bàng c h i huyện đại khái đem phong môn thôn tình huống kể xong lại đem sự kiện trọng tâm phóng tới q u á é h uy trên thân hắn cùng thê tử sinh hai con trai một con gái nhưng trong đó một trai một gái đều không có nuôi sống còn lại cái tiểu nhi tử hiện nay bốn tuổi n g à y t h ư ờ n g vợ chồng mang theo bàng c h i huyện nói ra phong môn thôn phía trên là dài mảnh trấn quán thúc ta thông qua nơi đó trưởng trấn tìm được q u á é h uy hứa hẹn để hắn hỗ trợ tìm người nhập ngũ trước tiên nói cho hắn ba trăm văn làm tiền thù lao đến tiếp sau nếu như hắn chiêu nhân thủ tới không sai một khi phủ nhà thu nhận ta liền cho hắn mỗi người một văn chỗ tốt phí phương pháp này không sai triệu phúc sinh gật đầu Bàng c h i huyện liền cười nói quét vi cũng vừa ý lúc ấy vô ngực cam đ o à n nói đem sự tình làm thỏa đáng nhưng nào biết mới trôi qua mười ngày thời gian hắn liền đổi ý nói không làm được già c h i huyện nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ làm khó bên k i ê u trên trấn thay hắn chuyển lời nhắn người nói trong nhà hắn có người mất tích không dối gạt đại nhân ta lúc đầu nghe lời này luôn cảm thấy giống như là l ờ i c ớ c ũ n g chưa hẳn là l ờ i c ớ triệu phúc sinh l ắ t đầu nàng nghĩ nghĩ ngươi cũng đã nói phong môn thôn dân phong đư hãn trong thôn lại có phỉ bã là mối họa triệu phúc sinh nói đến đây g ọ n điệu đỡ chỉ chốc lát nàng nghiêng đầu nhìn về phía bảng tri huyện nếu như những n à y đạo tặc một bị tóm chiếu đ ạ i hán luận lệ muốn phán kết quả gì những người này giết người cướp của lấn chiếm nhà lành phụ nữ trẻ em bình thường đốt giết cướp giật việc c á c bất tận như bị bắt được nhất định phải phán đeo đầu thi thể còn muốn treo ở cửa thành nửa tháng mặc cho lạnh ngắt tan cắn bàng chi huyện không chút do dự đáp nhưng hắn vừa mới nói xong lập tức liền ý thức được vấn đề ở chỗ nào đại nhân y tứ là trong thôn có người đem việc này m ậ t báo quét huy gặp đạo tặc trả thù những này tội phạm hào vô nhân tính có thể nói trong tay nợ máu từng đống quan phủ gần đây động tác liên tiếp khả năng những này đạo tặc đã được đến phong thanh mà quét huy vào lúc này đứng tại quan phủ một phương hắn thấy triều đình cho hắn tiền khiến cho hắn mời chào tặc công tặc công thu hoạch được một phần việc phải làm mà hắn thu hoạch được quan phủ bàn t h ư ở n g đây là hai bên tất cả đều vui vẻ sự tình nhưng một màn này tại đạo tặc xem ra có thể là q u á c h uy trở thành quan phủ chó săn triều đình n h i n g h u y ề n giúp đỡ quan phủ làm việc là muốn tiêu d i ệ t đạo tặc loại phòng đoán này dưới cùng hung cực á c tội phạm tất nhiên sẽ rất mà liều nếu như bọn hắn đối với quan phủ có kiên kỵ mà lại phía sau có người thông minh liền sẽ không trắng trận xuống tay với quét uy bởi vì như thế thứ nhất sẽ chọc giận quan phủ đổi lấy không thể vãn hồi hậu quả nếu theo triệu phúc sinh mạch suy nghĩ liền nên bắt có Quách uy người trong nhà. vụ trộm dở trò xấu lệnh c ư ơ n g chế hắn không cùng triều đình hợp tác phía sau hạ độc thủ đem chuyện này quay nhiễu chỉ cần sử dụng kéo tự quyết một lúc sau đạo tặc dù sao là địa lâu xà huyện vạn an quan phủ mấy chục năm không làm phủ nha tài chính chống rỗng lần này sự kiện chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu một lúc sau sự tình không giải quyết được gì hết thể liền tan thành mây khói đương nhiên đây là triệu phúc sinh thị giác nhưng là đạo tặc chưa hẳn là nghĩ như vậy chuyện này khó mà nói triệu phúc sinh trong lòng có mình ý nghĩ nhưng nàng cẩn thận cẩn thận đã quen cũng không có dẫn đầu liền phủ nhận bảng chi huyện suy đoán có thể có khả năng như vậy nhưng ta cho rằng khả năng không lớn đại nhân chỉ g i á o cho bàng chi huyện hỏi người cũng đã nói phong môn thôn đạo tặc phần lớn đều là thôn dân vào rừng làm cướp triệu phúc sinh phân tích nói những người này chữ lớn không biết không có kiến thức cùng ánh mắt làm việc xúc động sở dĩ nhiều năm như vậy hình thành nạn trộm cướp thuật lý là bởi vì huyện vạn an phủ nha quá mức vô năng phế v ậ t nàng không chút khách khí lời nói làm cho bảng chi huyện mặt mò đỏ h n g nông dân hóa thân thành phỉ sự tình không ít nhưng những người này không có đao trụ trang bị không có kiến thức không có trải qua huấn luyện t h u ầ n t ý là bằng vào một lời xính dũng đấu hung ác cùng tàn nhẫn thủ đoạn cướp giết lương dân thôi sở dĩ trở thành thai họa là bởi vì những người này có hai thân phận để đao xuống về sau bọn họ sẽ hóa thân vốn n dân n h ấ c đao lên sau lại biến thành ác phỉ lại thêm lẫn nhau giữ gìn không tốt xác nhận mà t r i ề u đình quân vừa đến những người này sẽ trốn vào thâm sơn quân đội cần cần lương thảo cung ứng không cách nào đánh đánh lâu dài năm rộng tháng dài phía dưới mới khiến cho những này nạn trộm cướp khó mà triệt để trừ tận gốc một phương diện khác đối với thôn dân tới nói thủ đạo tặc thai họa cùng thụ quân đội thai họa chỉ sợ hạ tràng là giống nhau so sánh với nhau làm không tốt quân đội tàn phá bừa bãi sau t hai họa còn muốn lớn hơn một chút dù sao đều là bị người cướp bóc đốt giết phụ cận đạo tặc còn giảng cứu cái lâu dài đánh cướp mà triều đình quân chính quy thủ đoạn hung tàn được nhiều đối với bách tính tới nói nguy hại lớn hơn đây cũng là phong môn thôn nạn trộm cướp mấy chục năm không cách nào đạt được triệt để trừ bỏ nguyên nhân truy nguyên cũng không phải là đạo tặc quá giàu hoạt có kiến thức mà là đại hán triều quan phủ quân đội vô năng đã đã mất đi dân tâm nguyên nhân dạng này tội phạm nhận định quách vi là lại bán đứng bọn hán người đại khái xuất sẽ giết người diệt khẩu mà không phải quanh co viện chuyển trước từ bắt cóp nhà hắ nếu như những ngày kén ăn phỉ có dạng này kiến thức phong môn thôn tình huống liền sẽ không như vậy nguy rồi triệu phúc sinh nói đến đây đặt chén trà xuống dỗi lưng một cái nhưng mà sự tỉnh chỉ là suy đoán của ta quét huy người nhà đến tột cùng là ra hắn bất ngờ vẫn là nhận lấy đạo tặc bắt cóc tống tiền khó mà nói cũng nên thực địa đi nhìn kỹ hắn nói nói xong nàng nhìn về phía giật mình lo lắng g i ả c h i huyện bây giờ trong huyện có thể dùng nhân t h ủ không có cuối tháng a thuận tiện v ứ t đem về phiếu quá thời hạn liền muốn hết hiệu lực a thỉnh cầu mọi người có thể đầu cho ta ba bàng chi huyện còn ở trong lòng nghĩ đến triệu phúc sinh lời nói lãnh bất phương nghe nàng hỏi trong huyện có thể dùng nhân thủ không khỏi một cái giật mình vội vàng trả lời đại nhân bây giờ nhân thủ không đủ dùng h á n một mặt vẻ làm khó d i vãng cũng náo qua nạn trộm cướp hướng chút năm phương pháp giải quyết là huyện phủ hướng trong huyện thân sĩ nhà giàu nhóm mượn gia đình nhân thủ đại hán triều trừ quỷ họa hoành hành bên ngoài binh phỉ chi loạn cũng là lúc này khiến dân chúng lầm than kẻ cầm đầu rất nhiều nơi đó hảo cường sẽ tao nộ binh nạn trộm cướp hại vì h ộ nhà một chút thân sĩ môn việt liền sẽ tự mình xuất tiền thuê tay chân trong nhà hộ viện trước kia huyện vạn an cũng là như thế đến d i ệ t cướp thời tiết c h i huyện liền mời nơi đó thân sĩ người bản xứ dẫn đầu giao nạp một bút d i ệ t cướp tài chính sau đó lại hướng bách tính cũng trưng thu phí bảo hộ tiền vừa đến tay liền để mà hướng thân sĩ người bản xứ thuê gia đình hộ viện giao nộp phỉ những người này trùng trùng điệp điệp xuất phát đến phong môn thôn nơi đó chiến trận t r i ệ n h a i ăn uống làm ẩm ĩ một đoạn thời gian làm ra chấn niếp h tác dụng liền đi cuối cùng lưu lại đầy đất vết thương chân chính thai họa cũng không c ó trừ tận gốc mà là lưu lại biến thành thần hóa thành đặt ở bách tính nghèo khổ trên thân một tòa núi lớn khiến cho bọ dần dần thống khổ đến chết lặng triệu phúc sinh ngay từ đầu đ hoàng cương thôn thuê tráng đinh thời điểm cũng không có chân chính cân nhắc qua muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết những n à y nạn trộm cướp nàng lấy chấn ma ti lệnh ti thân phận đi suy nghĩ thủ trước tiên nghĩ đến chính là quỷ hoạn nhưng lúc này cùng b ả n g c h i huyện nhắc lên quất huy lại bởi vậy đàm luận đến nạn trộm cướp trong lòng không khỏi sinh ra một câu ngọn lửa không tên lệ khí từ trong lòng nàng sinh ra hóa thành một loại muốn gặp máu giết chóc xúc động lệ quỷ nhận loại này mặt trái lực lượng hấp dẫn hóa thành nàng dưới chân bóng ma nga ngoe muốn đậu nàng nỗi lòng chập trùng hai đầu lông mày mang theo hung ác nham hiểm đứng dậy đi tới đi lui một bên lúc đầu chơi l phúc chốc xoay người qua tới đứa trẻ chịu ảnh hưởng càng nặng giữa ngón tay của nàng chẳng biết lúc nào kẹp một đoá đã hoàn toàn n ở rộ quỷ hoa đồng tử màu đen quyết tán đem toàn bộ hốc mắt toàn bộ chiếm cứ quỷ trên người khí sống nhiên lúc trước còn mặt trời t r ó i trang lúc này mây đen đánh tới dưới mái hiên bị bóng ma ngăn trở chấn ma ti bên trong nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều triệu phúc sinh trong thức hải vang lên phong thần bảng nhắc nhở túc chủ khí tức cùng lệ quỷ dung hợp quỷ vẫn sắp khôi phục hay không tiêu hao hai không điểm công đức chấn áp là triệu phúc sinh hít sâu một hơi trong thức hải điểm công đức bị khấu trừ trong chốc lát, trên người nàng âm trầm quỷ lệ cảm giác biến mất dưới lòng bàn chân nhúc ních trong bóng tối có không cam lòng oán độc ý thức như thủy triệu giống như rút đi được phong thần bảng một mực c áp chế dưới mái hiên ánh nắng một lần nữa chiếu nhập trong thính đường hàn khí t ă n g trừ lúc đầu quỷ khí bừng bừng đứa trẻ chấp chấp đại đại hai mắt trên mặt lộ ra mê mang lại không biết làm sao t h ầ n sắc khoái mãn chu trong mắt ác khí tàn ra một đôi mắt rơi xuống triệu phúc sinh trên thân nhìn nàng c h ầ m c h ầ m lường n à y dường như ở mảnh này khắc thời gian tâm tình của nàng ở mảnh này khắc thời gian đã hoãn đứa trẻ đánh cái đại đại ngáp h Quỷ hoa hóa thành hắc khí tảng hẳn ra nàng một lần nữa nằm xuống lại trên mặt bàn lại bắt đầu chơi ngón tay dường như đối với triệu phúc sinh bàng chi huyện đối thoại không cảm giác nửa phần hứng thú bàng chi huyện còn không biết lúc trước nguy cơ chợt lóe lên hắn chỉ mơ hồ cảm thấy lúc trước một khắc này có chút lạnh giá chi huyện hắt hơi một cái trong lòng phỏng đoán có lẽ là nhập thu được về thời tiết chuyển lạnh nguyên nhân mấy ngày gần đây hắn mỗi ngày khí tốt lúc ra cửa thiếu mặc bộ y phục giá chi huyện trà sát cánh tay tiếp lấy lúc trước đề tài nói nhưng huyện vạn an năm ngoái sẽ ra chuyện về sau rất nhiều có năng lực người sớm dọn đi rồi vu duy đức bọn người sở di không có đi là bởi vì trong nhà thực lực không đủ một thời một lát không có tìm được phù hợp chỗ bây giờ tuy nói huyện vạn an còn có một số người nhưng là nuôi dưỡng gia đình tôi tớ không đủ đại nhân nếu như là muốn d i ệ t cướp bàng chi huyện chính chủ trừ muốn như thế nào giải quyết cái này cọc sự t ì n h lúc triệu phúc sinh lắc đầu không mượn g ra phó nàng lệnh bàng chi huyện lập tức ngơ ngẩn không mượn g ra phó cái này vài thập niên trước huyện vạn an các đại hào mạnh phú hộ nuôi tôi tớ nhưng cùng những n à y đạo tặc giao thủ qua triệu phúc sinh cười một tiếng hỏi bàng chi huyện một câu nàng lời này một chút đem bàng chi huyện làm k h ta ta không dối gạt đại nhân ta đến huyện vạn an thời gian không đủ lâu s á c thực chưa từng thấy tận mắt bảng chi huyện c h i c h i ngâu nô đáp nhưng mà dĩ vãn g phủ nha trong ghi chép cũng từng có mấy lần vây khốn thời điểm giết nhiều ít đạo tặc triệu phúc sinh hỏi xong lại khoát tay áo được rồi những này ghi chép làm không đáp số huyện vạn an tình huống so với nàng tưởng tượng còn muốn hòng bét những này hình thức hóa ghi chép chưa hẳn đáng tin ghi chép giết phỉ nhân số có thể có thể sẽ trở thành các đời quan viên lý lịch khiến cho nhiệm kỳ đầy tốt thăng chức điều đi còn những chữ số này có phải thật vậy hay không hoặc là không phải đạo tặc mà là giết dân thường mạo nhận công lao đều là không thể biết được triệu phúc sinh nhĩ mày nhịn xuống trong lòng chán ghét nói ra lần này q u á c huy người nhà mất tích là cái cơ hội tốt bàng chi huyện không rõ trong lời nói của nàng ý tứ đang chờ muốn hỏi đã thấy một bên chính chơi lấy ngón tay khoái mãn chu đột nhiên quay đầu ta cũng phải đi đứa nhỏ này từ khoái lương thôn quỷ án gia nhập c h ấ n ma ti về sau một mực trầm mặc ít nói chỉ thường xuyên giống như là cái cái đuôi nhỏ đồng dạng đi theo triệu phúc sinh t à hữu bàng chi huyện từ lúc mới bắt đầu sợ nàng sợ nàng càng về s a u đã thành thói quen tiểu nha đầu cái bóng tồn tại cảm lúc này lãnh bất phương nghe được nàng nói chuyện một thời phản ứng không kịp khoái tiểu đại nhân muốn đi đâu hắn lời còn chưa dứt liền nghe triệu phúc sinh nói triệu n phúc sinh nói xong lời này bàng chi huyện một chút ngơ ngẩn sau một hồi khá lâu hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được triệu phúc sinh nói cái gì lập tức quá sợ hãi đại nhân muốn đi phong môn thôn không sai triệu phúc sinh hạ quyết tâm lúc này lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều nàng thong thả tới lui hai bước một lần nữa ngồi trở lại trên đế bưng lên đã ôn lương trung trả k h ẽ nhấp một miếng phong môn thôn ta s ớ muốn m đi đã từng phát sinh qua quỷ án khoái lương thôn quỷ án lúc trang tứ nương tử đại tẩu cũng là phong môn thôn người triệu phúc sinh nói đến đây nhìn đứa trẻ một chút ngày đó khoái lương thôn quỷ vụ án phát sinh sinh về sau nàng bị c u ố n ở quỷ trong động từng cùng khoái ra mấy nàng dâu đối thoại nếu như quỷ trong động những n à y lệ quỷ còn sót lại liên quan tới khi còn sống mảnh vỡ ký ức là thật như vậy k h o i ra mấy cái con dâu lúc còn sống đối với k h o i mãn chu bảo vệ có thừa Mà chương ó đại n tử xuất hai trăm phong môn thôn môn bên linh ba quyết định tiến về cầu nguyện phiếu hai nhưng nàng không có mất k h ô n g chế không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm triệu phúc sinh một mực đều đem nàng ước thúc ở bên người vụ trộm quan sát đến nàng lúc này nàng nguyện ý đi theo bên cạnh mình tiến về phong môn thôn về tình về lý triệu phúc sinh đều không có lý do cự tuyệt bên này một lớn một nhỏ làm quyết định rất nhanh bàng chi huyện còn không có kịp phản ứng hai người đã thương nghị xong có thể là đại nhân cái này việc nhỏ như vậy cái nào dùng đại nhân xuất thủ bàng chi huyện có chút không biết làm sao nhưng mà nạn trộm cướp tôi quét tuy người nhà mất tích cũng chưa chắc cùng p h ỉ có quan hệ làm sao làm phiền đại nhân tự mình đi đâu từ chúng ta đi thích hợp nhất triệu phúc sinh nụ cười nhạt n h ò a một tiếng trong mắt sát cơ c h i lộ chúng ta không có tiền mời lên châu quân tốt người nghèo cũng có người nghèo diện cấp pháp nàng nói xong nhìn xem k h ó i mãn chu cười mãn chu nói có đúng hay không ân tiểu nha đầu dùng sức gật đầu bàng chi huyện còn muốn nói chuyện triệu phúc sinh khoát tay áo ta đã quyết định từ s o n g xuôi k h ó i lương thôn quỷ án về sau huyện vạn an bình tĩnh đem thời gian gần hai tháng triệu phúc sinh suy đoán loại này trong huyện tạm thời bình tĩnh hẳn là cùng chấn ma ti tấm biển chấp và có tác dụng nhất định dù sao chúng ta chuyến đi này nhanh thì hai ba ngày chậm thì năm sáu ngày chẳng mấy chốc sẽ trở về triệu phúc sinh nói lời này cũng không phải là khoát lác nàng cung k h o i mãn thứ ba người đều ngự xử hai cấp quỷ vật hai cái ngự quỷ người liên thủ nàng lại có công đức giá trị mang theo chính là phong môn thôn sự t ì n h lại khó giải quyết triệu phúc sinh cũng có lòng tin rất mò đem sự kiện giải quyết đoạn thời gian này trong huyện chính vụ ngươi giúp ta ba ở c h ấ n ma ti sự t ì n h có lao c h ứ n g tại tạm thời cũng sẽ không xảy ra sai lầm t r ư ơ n g truyền thế ngự sử đại h u n g c h i vật lại hắn phía sau lưng còn có triệu phúc sinh đánh xuống lạc ấn chỉ cần trong huyện không ra đại quỷ án lấy t r ư ơ n g truyền thế bây giờ lực lượng trong tay bình thường sự kiện quỷ dị hắn có thể ngăn chặn lam n à n g để ý ngược lại là người giấy t r ư ơ n g tồn tại người này quỷ quyết khó g i lại hành vi quái dị nàng nghĩ tới đây lại căn dặn bảng tri huyện đến lúc đó nếu có ngươi không nắm chắc được sự tình ngươi đi miếu phu tử mời lưu nghĩa chân xuất thủ lưu nghĩa chân cũng có đối phó lệ quỷ bản sự mang theo hắn cũng thuộc về c h ấ n ma t i m ộ t viên nếu như trong lúc đó xảy ra đại sự gì hắn cũng hẳn là sẽ giúp nắm tay nàng giao phó đến như thế tỉ mỉ bàng chi huyện cho dù trong lòng còn n g h ĩ k h u y ê n nàng nhưng cũng biết nàng quyết định không có gì có thể sửa đổi liền lo lắng bất an gật đầu việc này không nên chậm trễ ngươi bây giờ đi tìm phạm tất tử thay ta chuẩn bị ít hành trang ta cùng mãn chu lập tức đi ngay bàng chi huyện kiên trì gật đầu đại nhân hắn không dám trì hoãn lập tức liền muốn đi tìm phạm tất tử. nhưng ở vừa ra đến trước cửa lại giống như là nhớ ra cái gì đó chuyến này hành trình không nếu như để cho phủ nha an bài hai người tay cùng đại nhân một đường hắn sợ triệu phúc sinh cự tuyệt vội và nói n một cái là phong môn thôn thay quét uy báo tin người cũng là kia thôn c h ấ n bên trên phải đi một cái nhưng là gần đây phụ trách đi tới đi l u i lưỡng địa sai dịch hắn con đường quen thuộc triệu phúc sinh từng nói qua c h ấ n ma ti phá án t ậ n lực không liên lụy vô tội tập dịch sử dụng nhân thủ phương diện lấy lệnh sứ làm chủ nhưng nàng quyết định đi phong môn thôn không phải là vì quỷ án mà là muốn chấn áp nơi đó nạn trộp cướp chuyện này cùng huyện phủ tương quan bởi vậy bảng chi huyện sau khi nói xong triệu phúc sinh cũng không có cự tuyệt chỉ là nhẹ gật đầu bàng chi huyện nhẹ nhàng thở ra đi ra cửa không bao lâu hắn tìm đến lúc này chính tại xử lý phủ nha tạp vụ phạm tất tử đem triệu phúc sinh giao phó nói với hắn triệu phúc sinh lúc đầu coi là phạm tất tử sẽ tới trước tìm mình lại không ngờ tới võ thiếu xuân vượt lên trước một bước bàng chi huyện nói đại nhân muốn đi phong môn thôn hắn tiến vào lệnh sành trước hành lễ tiếp lấy trực tiếp tương lai ý hỏi ra đúng triệu phúc sinh gật đầu nàng nhìn võ thiếu xuân thần sắc có t r ư ớ gấp trong lòng ẩn ẩn đoán được hắn tiến đến gặp mình duyên cớ không khỏi đi thẳng vào vấn đề ngươi cũng muốn đi đúng vậy đại nhân võ thiếu xuân gặp mình ý nghĩ bị nàng điệp phá dứt khoát thừa nhận phong môn thôn ta cũng đi qua kia phụ cận một vùng ta cũng so với chín có thể thay đại nhân dẫn đường hắn nói ra ta nghĩ cùng đại nhân đồng hành nhiều phá án ngươi đã tới bàng chi huyện hẳn là cũng cùng ngươi nói phong môn thôn bốn mươi ba năm trước tuy nói phát sinh qua quỷ án nhưng ta lần này quá khứ lại là lâm thời khởi ý không phải là vì quỷ án mà đi triệu phúc sinh về hắn nói võ thiếu xuân mười phần kiên trì bàng chi huyện nói đại nhân là vì nạn trộm cắp mới đi ta đi theo bên người đại nhân c ó thể chiếu ứng lẫn nhau có thể giúp đỡ ta thì rút một tay không thể hỗ trợ ta liền tự mình tránh không cho đại nhân thêm đại phong i ề n phước. Dù s a l ầ này tiến đến n p h o môn thôn t r i sinh ệ u phúc là khoái đại tức t phụ nơi sinh quyết p lại cùng ó nàng c hoàng cương thôn người vãng lai rất thân gây nên chú ý của nàng bên ngoài Hồ sơ, hồ sơ bảng triệu phúc n g làm c sinh tự trọng sinh đến nay tại trấn ma ti thời gian đại bộ phận đều là tại căn này phòng hồ sơ bên trong vừa qua nàng thường xuyên đọc qua hồ sơ trải ừ dị qua nhỏ thời gian nửa năm lúc này phòng hồ sơ cùng lúc trước triệu phúc sinh lần thứ nhất bước vào lúc hoàn toàn khác biệt xương phòng bị làm lớn ra hơn một nửa giá sách tất cả đều là một lần nữa thay đổi qua mỗi xếp hàng giá đỡ trước căn cứ đại hán triều niên kỷ nguyện bày ra hồ sơ bốn mươi ba năm trước triệu phúc sinh lẩm bẩm vòng qua mấy hàng hồ sơ rất mau tìm đến tiêu ký có đại hán năm hai trăm linh ba lục giá đỡ một năm này phát sinh quỷ án không nhiều hồ sơ vẹn vẹn có ba tấm nàng lấy lại bình tĩnh tiện tay đem một quyển hồ sơ đánh xuống dưới cầm trong tay phúc sinh bốn mươi ba năm trước có chuyện phát sinh sao đứa trẻ thanh âm từ giữa không trung chuyển đến triệu phúc sinh không có ngầm đầu tháng ba ngày cuối cùng a cầu về phiếu trước mắt ta có hơn hai ngàn phiếu nếu như tháng ba tổng số phiếu đạt tới ba ngàn phiếu sáng mai tăng thêm hai cả chữ a bốn